Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 85. Heiss, tiêu khung diễn đột nhiên thở dài. Trong quá khứ, lão đại từng đứng đầu 10 lô cốt vũ trụ hơn 3.000 máy bay chiến đấu. Cẩn trì nước anh một cái, rồi lại nhìn ứng hàn thời, anh mỉm cười. Chú đừng buồn, nên văn minh của chúng ta đã từng trong thời kỳ huy hoàng hãy vĩnh viễn chôn sâu vào ký ức. Hiện giờ, trái đất dưới chân chúng ta mới thực sự là tồn tại phồn vinh và chân thực nhất ở giải ngân hà. Tiêu khung diễn vâng một tiếng, Cẩm Chi bất giác nghĩ thầm. Lòng dạ của người đàn ông này bao la như biển trời ấy. Tô và mọi người đỗ máy bay xuống bãi đất trống đang tiến lại gần. Cẩn Chi tiến lên bên nhếp sơ hồng và Cô tế sinh. Nhếp sơ hồng để dâu nên nhìn bụi mặm hơn đợt trước. Tuy nhiên, đôi mắt anh vẫn sáng và dịu dàng như ngày nào. Anh mỉm cười hỏi thăm cẩn Chi. Gần đây em thế nào? Cần Chi gật đầu. Em vẫn thế, các anh thì sao? Không ngờ, hôm nay các anh cũng đến đây. Nhâm sư hồng cười cười. Chúng ta cùng chung mối thù, nên tôi không thể từ chối. Ánh mắt Cần Chi dừng lại ở cổ tế sinh. Nhâm sư hồng vỗ vai anh ta. Tý Sinh, đây là Cẩn Chi mà tôi hay nhắc tới. Cô ấy là người bạn tốt nhất của cậu đấy. Cố tế Sinh ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Sau đó, anh ta nở nụ cười rạng rỡ. Xin chào Cẩn Chi, tối là cô tí Sinh, bạn tốt của cậu. Nghe câu giới thiệu của anh ta, Cẩn Chi có chút xót xa trong lòng. Ứng hàn thời đi đến bên cô, nhìn cô tế Sinh bằng ánh mắt quan tâm, đồng thời hỏi nhấp sư hồng. Anh đã đỡ hơn chút nào chưa? Nhâm sư Hồng gật đầu. Cậu ấy rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, lại máy bay sỏi hơn tôi nhiều. Cả nhóm đi vào căn nhà cỗ, bàn bạc về kế hoạch sắp diễn ra. Buổi trưa, bầu trời không một gợn mây, thời tiết oi bước. Nhâm sư đứng trong liều, mặt đất tỏa ra hơi nóng ngột ngạt, tâm trạng của cô cũng hết sức nôn nóng, nhưng không có cách nào giải tỏa. Cô dõi mắt ra bên ngoài ô cửa nhỏ của liều. Phía xa xa, đồi cát như những ngọn núi nhỏ nhấp nhô, đám binh lính mặc quân phục màu xám, mặt xem mình chữ thật, đi đi lại lại. Hai mươi mấy chiếc máy bay chiến đấu đen xì đỗ ngay hàng thẳng lối ở khe rãnh giữa đồi cát. Quan sát một lúc, nhiễm dư càng cảm thấy tâm phiền ý loạn Đưa mắt về bên này, cô trượt nhìn thấy đầu gỗ. À, bây giờ cô không nên gọi hắn là đầu gỗ nữa. Đám binh lính gọi hắn là Ngài Chỉ huy liên Lin đang đứng ở cửa chiếc liều phía đối diện. Hắn hướng ánh mắt lên bầu trời, khóe miệng khẽ nhách, không biết đang nghĩ gì. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn liếc về bên này. Chúng ngực nhiễm dư đập thình thịch, hai bàn tay quận chặt thành nắm đấm. Lin cười với cô, đó là một nụ cười rất nam tính và cuốn hút. Nhiễm dư liền tránh xa ô cửa nhỏ, rời khỏi tầm nhìn của hắn. Sau đó, cô thả người xuống tấm đệm, tâm trạng vừa phức tạp. Vừa buồn bã cô luôn tưởng rằng anh chàng bụi đời mà mình lượm được ở công viên chỉ là một người đàn ông đẹp trai giàu có xa cơ lớp phận bình thường mà thôi dù sau này anh ta không thể trở lại như cũ cô cũng can tâm tình nguyện chấp nhận số phận nhưng cô không ngờ anh ta lại là người ngoài hành tinh thật ra người ngoài hành tinh cũng chẳng có gì đáng nói ban đầu cô vừa sợ hãi vừa có chút mừng thầm vì đã có tiền lệ là bạn thân cẩn chi Nên cô cảm thấy yêu người ngoài hành tinh cũng chẳng phải chuyện gì tồi tệ, có khi còn là vận may của cô ấy chứ. Ai ngờ anh ta ngạo mạn nói với cô mình là quân phiến loạn. Lại chứng kiến cảnh anh ta đối đầu với ứng hàn thời và cần chi mấy ngày qua, nhiễm dư làm sao không nhận ra anh ta là đại boss, nhân vật phản diện lớn nhất chứ. Nhiễm dư thật sự không muốn tình yêu tối tăm và nguy hiểm như vậy, thế nhưng dường như phát giác ra ý đồ của cô. Mấy hôm nay, anh ta càng giam giữ cô gắt gao, cô phải trốn thoát bằng cách nào đây? Nhậm Sư đang chìm trong suy tư, bên ngoài đột nhân vang lên tiếng còi báo hiệu đinh ta nhức ốc. Tiếp theo là tiếng bước chân rầm rập và tiếng động cơ máy bay khởi động. Nhậm dư lập tức nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa liều. Đúng lúc này, một binh lính chạy vào liều của lên báo cáo. Ngài chỉ huy, trên radar xuất hiện mục tiêu đang bay đến tọa độ của chúng ta, thời gian đếm ngược Năm 8, năm 7, năm bước ra ngoài, nhìn thấy nhiễm dư, hắn cất rộng. Phó quan. Tên sĩ quan chỉ huy cấp phó, lập tức tiến đến, tỏ tái độ cung kính đối với cô. Xin thứ lỗi. Nói xong, hắn liền vác cô lên vai. Biên vùng vẫy cũng vô ích, nhiễm dư chỉ lớn tiếng mắng. Linh, anh là đồ khốn. Lin không hề bận tâm, đi thẳng đến bên con tàu chỉ huy cỡ nhỏ của mình. Hắn cùng tên sĩ quan đang vác nhiễm sư lên con tàu, rồi nhanh chóng đóng cửa khoang. Mặc dù kẻ địch bất tình nền tấn công, nhưng đám binh lính của Lin không hề hỗn loạn. Chỉ trong vòng một phút, chúng đã thu dọn hết đồ đạc, rồi nhảy lên máy bay chiến đấu của mình. 10, 9, 8, 7 lính kỹ thuật thông báo qua hệ thống thông tin. Động cơ nhảy siêu quang tốc của chúng ta cần 10 phút khởi động, thời gian đếm ngược của đối phương 3, 2, 1. Trên các máy bay chiến đấu hiện đại đều được trang bị động cơ nhảy siêu quang tốc, nhưng thao tác không phải đơn giản. Chúng không chỉ cần thời gian làm nóng mà còn cần phải thiết lập tọa độ điểm đến. Vì vậy hiện giờ, đám quân nổi loạn không đủ thời gian rời đi mà chỉ có thể ngân chiến. Hai mươi chiếc máy bay chiến đấu răng hàng ngay đằng sau con tàu chỉ huy của Lin cùng lúc lao lên không trung. Nhìn từ phía xa, những chiếc máy bay như những con bọ kim loại màu đen chiếm cứ vùng trời sa mạc. Những sự bị nhốt trong khoang nghỉ ngơi của Lin cùng hai con chip quý giá và những đồ vật quan trọng khác của hắn. Còn hắn đứng trong khoang chỉ huy, chăm chú quan sát phía trước. Hỡi các binh sĩ, tất cả vì một nền văn minh mà chúng ta sắp xây dựng liên cất cao rộng vào hệ thống thông tin Vì một nền văn minh mới Đám thuộc hạ đồng thanh đáp lời Ngay sau đó Nhiều tia sáng bạc đồng thời xuất hiện Trên bầu trời trong xanh không một gợn bay Tiếng động cơ ầm ấm, ấm vọng tới Cát trên sa mạc bay mù mịt Khi ánh sáng bạc biến mất Sáu chiếc máy bay chiến đấu Hiện ra trước mắt đám quân nổi loạn Hai bên lập tức nhả đạn vào đối phương Cẩn chi ở trên máy bay Của tiêu khung diễn Cô ngồi ở ghế lái phụ, mở to mắt, nhìn vô số quả đạn pháo lướt qua thân máy bay. Trong đời, cô chưa bao giờ gặp cảnh tượng này, nên hoảng sợ cũng là điều dễ hiểu. Sáu chiếc máy bay tạo thanh hình cánh quạt, uh, lấy ứng hẳn thời làm trung tâm, lao về phía đối phương. Ôi trời! Máy liên lạc vang lên tiếng cảm thán của Trang Sung. Không thể không thừa nhận, đây cũng là tiếng lòng cần chi. Vì tốc độ sao chiến quá nhanh nên cô hoa cả mắt, chẳng nhìn rõ thứ gì. Chỉ thấy máy bay và đạn pháo dược trời như sao băng, đàn chéo chẳng chịt. Tách ra, thanh âm của ứng hàn thời vang lên rõ ràng. Cùng lúc đó, máy bay của ứng hàn thời, Tô và Daniel vẫn giữ nguyên tốc độ lao về phía trước nhưng xoay tròn hoặc nghiêng sang một bên tiếp tục tấn công đối phương trong khi đó ba chiếc còn lại gấp rút rời khỏi đường bay ra ngoài phòng chiến đấu né tránh vô số đạn pháo đang bay tới. vào thời khắc này cuộc giao tranh đầu tiên của hai bên sắp kết thúc là những phi công xuất sắc nên ứng hàn thời tô và genio đã khéo léo tiến vào đội hình của đối phương thành công né tránh mọi đợt tấn công đồng thời bắn hạ ba chiếc máy bay của kẻ địch. cuộc chiến thực sự vừa mới bắt đầu tiêu không diễn cất giọng hưng phấn. Tiểu Chi, mau xem ngài chỉ huy diệt bọn chúng kìa. Cẩn Chi vẫn chưa hết tim đập chân run, tay biện diện đầy mồ hôi. Tuy nhiên, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi vẫn đang theo dõi mà. Tiêu không diễn ngoác miệng. Ồ, sao giọng cô run thế? Sợ rồi phải không? Cẩn Chi không trả lời. Vì hệ thống liên lạc kết nối với tất cả mọi người nên ứng hàng thời cũng nghe thấy tiếng, nhưng chẳng có thời gian mà hỏi han. Sau đợt tối kháng đầu tiên, máy bay của hai bên lượn một đường cong trên bầu trời, rồi lại quay đầu lao vào đối phương. Lần này, những chiếc máy bay của quân nổi loạn tàn ra, tạo thành hình bậc thang. Người chỉ huy chiến đấu của cánh quân nổi loạn là một sĩ quan cao cấp dưới trướng lên từng đọ sức với quân đế quốc nhiều năm, nên anh ta biết rõ ứng hàn thời đáng sợ đến mức nào. Vì vậy anh ta nhớ kỹ lời dặn của Lin. Tập trung binh lực đối phó với tinh lưu, chỉ cần hãm chân được tinh lưu là có thể giành được thắng lợi trong cuộc chiến. Vừa quay đầu máy bay, anh ta phát hiện trên radar tinh lưu rõ ràng đang ở rất xa, nhưng thực tế đã bay vụt qua trên cánh của anh ta. Điều này khiến viên sĩ quan lệch buốt sống lưng. Anh ta biết rõ sự sĩ tinh lưu tiếng tăm vang rồi là bởi vì dùng binh quỷ quyết luôn xuất hiện ở những nơi và tấn công những phương hướng mà đối phương không ngờ tới. Viên sĩ quan lập tức suy đoán, tinh lưu đột ngột tăng tốc nhằm mục đích đánh lén bên sườn. Anh ta lập tức cầm lên. Cánh trái và cánh giữa mau theo tôi, bao vây tinh lưu. Giây tiếp theo, đám máy bay lập tức tàn ta. Hơn 10 chiếc cùng viên sĩ quan truy kích ứng hàn thời, bao vây anh 360 độ. Nhưng cũng vì thế, chúng đã rời khỏi phạm vi chiến đấu. Chứng kiến bọn họ mỗi lúc một xa, cần thi có chút lo lắng. Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không? Tiêu khung diễn an ủi cô. Không sao đâu, anh ấy sẽ an toàn thôi. Á, Lin bỏ trốn rồi kìa. Cần chi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy con tàu thoi màu đen đang treo lơ lửng giữa không trung của Lin như con chim khổng lồ đột nhiên bay vút lên cao rồi biến mất ở đường chân trời trong giây lát. Anh ta không trốn được đâu. Hệ thống thông tin vang lên giọng nói chắc nịch của ứng hàn thời. Đúng thế. Tô, Daniel và Tiêu Khung Diễn, Đồng Thanh đáp. Lin có mà chạy đàng trời, cần chỉ nghĩ bụng. Hắn không nỡ vứt bỏ con chip, mà bây giờ có vứt đi thì thiết bị theo dõi cũng khuếch tán rồi. Dù hắn có trốn đi đâu, bọn cô cũng sẽ dễ dàng tìm ra. Chủ lực của đối phương đã bỏ chạy, còn lại 7 tám chiếc máy bay chiến đấu đang tiếp tục giao tranh với nhóm của ứng hàn thời. Viên sĩ quan của quân nổi loạn dẫn theo hơn 10 chiếc máy bay đuổi theo một đoạn khá xa. Viện tinh lưu hôm nay chỉ chạy, chứ không đánh, khiến anh ta có chút bất an và dự cảm chàng lành. Cuộc chiến vốn chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn tính bằng giây bằng phút, nên anh ta cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác, mà chỉ còn cách tiếp tục truy đuổi. Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, máy bay của tinh lưu đã bay với tới một độ cát cao, đồng thời bị máy bay từ bốn phương tám hướng ép vào tầm bắn của chúng. Viện sĩ quan lập tức hạ lệnh. Bắn. Một cảnh tượng vô cùng bất ngờ đã xảy ra. Chiếc máy bay của tinh lưu và người đàn ông ngồi trong đó nhanh như chớp biến thành một khói, khối cát rơi xuống đồi cát ở bên dưới. Quả đạn pháo không trúng được mục tiêu, bắn vào ngọn đồi khiến cát bay tung té, càng không thể nhận ra đâu là do tinh lưu biến thành. Viên sĩ quan vẫn còn nhớ kế hoạch người nano của quân nổi loạn biến thành màn mưa để bắt cóc tạ cần chi. Vào thời khắc này, chứng kiến cảnh cát bay ngập trời, trong đó anh ta hiện lên thành ngữ, gậy ông đập lưng ông. Anh ta nhanh chóng hồi tưởng lại. Ở lần đầu tiên xuất hiện, tinh lưu thể hiện kỹ năng lái máy bay vô cùng cao siêu nên chắc là người thật. Nhưng cuộc giao chiến trên không trung vốn thiên biến vạn hóa. Sau đó, tinh lưu đã bị chéo đổi nhằm mục đích Ngọ dụ quân chủ lực của bọn họ tới nơi này. viên sĩ quản tắt mồ hôi lạnh, 7 chiếc máy bay ở nguyên chỗ cũ chưa chắc đã có thể đối phó với một mình tinh lưu, chưa đừng nói là toàn bộ binh lực của đối phương. Chỉ e bây giờ, bọn họ đã bị tiêu diệt cả rồi. Quân nổi loạn vốn chiếm ưu thế về binh lực nên muốn tập trung quân chủ lực đối phó tinh lưu. Nhưng không ngờ, trúng kế của đối phương bị đối phương giải quyết mất một phần ba. Viên sĩ quan gầm lên, lập tức quay đầu. Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa, bầu trời chớp lóe lửa đạn. Viên sĩ quan phóng vụt lên cao mới tránh được tầm bắn chết chóc. Mấy chiếc máy bay gần đó bị trúng đạn, bốc khói đen rồi rơi xuống cồn cát. Báo cáo, cánh trái của tôi đã bị trúng đạn. Bộ phận khởi động của tôi bị trúng đạn. Máy bay mất kiểm soát, chuẩn bị nhảy dù. Xin nhắc lại, máy bay đã bị mất kiểm soát, chuẩn bị nhảy dù. Hệ thống thông tin liên tục vang lên giọng nói sợ hãi và sốt ruột của các phi công, trong đầu viên sĩ quan chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, chúng ta thất bại. Tinh lưu quả nhiên danh bất hư truyền, máy bay của anh ta không bao giờ bị bắn hạ. Trong cuộc chiến đấu, đừng bao giờ quay lưng về phía kẻ địch. Cẩn Chi chăm chú theo dõi tình hình, nhìn từng chiếc máy bay rơi xuống, trong đầu cô vang lên lời ứng hàng thời nói, ở ngôi nhà gỗ ban sáng. Về việc ứng hàng thời làm thế nào để lấy ít địch nhiều, Cần Chi cảm thấy rất hiếu kỷ, cũng rất lo lắng. Sáng sớm hôm nay, khi anh đứng trước tấm bản đồ sa mạc đưa ra toàn bộ kế hoạch, cô có chút sững sờ. Nhìn gương mặt tuấn tú của anh, cô thầm nghĩ... Người đàn ông này bụng dạ thâm sâu thật đấy, dường như cô ngày càng thích anh hơn. Ứng hàn thời dặn mọi người một số chi tiết, rồi quay sang cố tế sinh. Tế sinh, anh có thể làm được không? Cố tế sinh ngồi yên ở góc phòng, đang ăn quả táo tiêu khung diễn vừa đưa cho. Nhâm Sư Hồng trả lời thay anh ta. Hoàn toàn có thể, chỉ cần nói rõ từng bước, cậu ấy sẽ ghi nhớ. Trong những lần tập bay ở núi Y Lam, cậu ấy từng thực hiện nhiều động tác nguy hiểm và phức tạp hơn ấy chứ? Ngừng vài giây, anh nói tiếp. Nếu biết hiện giờ xảy ra chuyện gì, hẳn là cậu ấy rất sẵn lòng tham gia. Lúc xuất phát, Tuấn Hàn thời đưa Cần Chi tới trước máy bay của Tiêu Khung Diễn. Anh sẽ bay cùng Trang Sung. Trong cuộc truy kích này, máy bay sẽ bay với tốc độ họ khá cao. Em không chịu nổi đâu. Anh cất giọng dịu dàng. Tiểu Trôn chỉ lượn lờ ở phòng ngoài. Em hãy ngồi tạm máy bay của cậu ấy. Khi nào cuộc chiến kết thúc, em lại về bên anh. Cẩn Chi gật đầu, nhắc anh cẩn thận. Đúng lúc này, Tiêu Khung diễn thò đầu ra ngoài, cười hi hi. Tiểu Chi, lát nữa ngài chỉ huy biểu hiện tốt, cô nhớ khen anh ấy nhé. Anh ấy cần sự biểu dương của cô. Sáng nay lúc cô còn ngủ, anh ấy cứ đứng bên giường, cười tủm tỉm mãi. Tiểu Trôn, ứng hàn thời nghiêng giọng. Tiêu khung diễn thẻ lưỡi, rụt đầu về khoang máy bay. Tạ Cần Chi mỉm cười. Anh muốn được khen à? Ứng hẳn tới tạo mặt. Anh Cần Chi kiễng chân, xoa đầu anh. Cố lên, anh là giỏi nhất đấy. Cảm ơn em, anh sẽ cho em thấy một cuộc chiến đấu hoàn hảo. Tiêu khung diễn điều khiển máy bay đỗ xuống cồn cát. Phía trước, phần lớn máy bay của quân nổi loạn đã bị bắn hạ. Kể may mắn sống sót đều dơ cờ trắng xin hàng cố tế sinh từ đống cát ngồi dậy nở nụ cười rạng rỡ Nhấ sư Hồng nhảy xuống đất kéo anh ta đứng lên vì máy bay của Nhấ S sư Hồng và che bị trúng đạn hơn nữa cần người giải quyết tù binh và xác chết nên ứng hàng thời quyết định để họ lại nơi này còn anh cùng cẩn chi tô chan sung và tiêu Công diễn lập tức đuổi theo Lin. tìm thấy rồi Tiêu khung diễn chỉ vào bản đồ radar. Con tàu của Lin đang ẩn náu trong một ốc đảo không người trên sa mạc cách đây 50 cây số. Liệu hắn có bỏ trốn nữa không? Trang sung hỏi. Không đâu. ứng hàn thời đáp. Cần chi tiếp lời. Vì hắn biết có trốn cũng vô ích. Mọi người lên máy bay của mình, động cơ siêu quang tốc nhanh chóng được khởi động. 10, 9, 8. Tiêu khung diễn lên tiếng. Mục tiêu tọa độ của Linh. 3, 2, 1, nhảy Buổi trưa, trời càng nắng cách hơn, bên ngoài nóng hầm hập, cát bụi bay mù mịt. Cần Chi đã chuyển sang máy bay của ứng hàn thời. Theo tiếng đếm ngược của tiêu khung diễn trong hệ thống liên lạc, một quầng sáng bạc tỏa ra xung quanh máy bay. Ứng hàn thời ngồi ở vị trí điều khiển, tay đeo găng trắng, tập trung quan sát phía trước. Bỗng muốn ôm anh, thế là Cần Chi nhẹ nhàng khoác tay, tựa đầu vào phai anh. Ứng hẳn thời cúi xuống nhìn cô, rồi dõi mắt về phía trước. Hai người đều im lặng, nhưng dường như có một thứ tình cảm dịu dàng, đang lan tỏa trong không gian trật hẹp. Anh có hoài bá của anh, em sớm chiều kề bên. Nhảy! Giọng điệu tiêu khung diễn vang lên, trước mắt hai người mờ mịt trong giây lát, rồi lại trở nên rõ ràng. Đó là một ốc nào không lớn lắm, nằm ở giữa gia mạc. Hàng cây hồ sương cao cao soi bóng bên hồ nước trong vắt. Bên dưới là thảm cỏ xanh mướt nhấp nhô, con tàu của Lin đang đậu ở đó. Tản ra, ứng hẳn thời hạn lệnh. Trên chiếc máy bay của tiêu khung diễn và trang sung, cùng với chiếc dọ tâu lái lập tức bay sang hai bên, bao vây đối phương. Cuộc chiến sắp bắt đầu, cần chi không khỏi hồi hộp. Nhưng nghĩ đến chuyện Lin đã xa cơ lỗi vận, cô cũng yên tâm phần nào. Trong lúc quan sát con tàu con thoi bên dưới, cô chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc đằng sau ô cửa nhỏ. Đó chính là nhiễm dư. Cội đang nhíu mày, nhìn chăm chăm chiếc máy bay chiến đấu bên ngoài cửa sổ. Nhiễm dư, Cần Chi thốt lên. Ứng hàn thời cũng đã nhìn thấy, liền nói nhỏ. Em hãy bình tĩnh. Vâng. Cửa con tàu từ từ mở ra, lên bước ra ngoài, hắn mặc một bộ quân phục trình tề, quân hàm bên cầu vai sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Hắn chép hai tay sau lưng, ngẩng đầu, đồng thời cất cao giọng, "Tình Lưu, chúng ta nói chuyện đi." Cẩn Chi không khỏi kinh ngạc, những người khác đều trầm ngâm, Ứng Hàn Thời từ từ hạ máy bay xuống đất rồi quay sang Cẩn Chi, "Em ở đây đợi anh." Cô gật đầu, "Anh cẩn thận đấy." Ứng Hàn Thời mở cửa nhảy xuống, đi đến bên lên. Máy bay của Tô và Tiêu Khung Diễn vẫn lơ lửng trên không trung, trong trạng thái cảnh giác cao độ. Còn cách mười mấy mét, ứng hàn thời liền xưng bước, hai người đàn ông đối mặt nhau, Linh nhách miệng. Tinh lưu, tôi thua rồi, tôi bằng lòng giao nộp con chip cho anh, nhưng tôi muốn anh biết một sự thật. Đế quốc đã bị hủy diệt, tôi và anh không còn là kẻ thù nữa. Đế quốc không còn, vậy mà anh vẫn cướp đặt và gây thương tổn cho người vô tội. Ứng hàn thời bình tàn bờ miệng. lên mỉm cười, thong thả rút một chiếc áo tay ra. Tình lưu, lẽ nào anh không muốn biết lý do tại sao tôi phải đoạt bằng được những con chip đó, bất chấp mối phiền phức lớn là anh? Ứng hàn thời lạng thinh. Tiêu không diễn lầm bẩm. Còn nguyên nhân gì nữa? Tên này rất điên cuồng. Trương tổ chức đội quân vũ trang chống lại đế quốc, bây giờ chắc chắn đoạt con chip nhằm mục đích xâm lăng trái đất đây mà. Ai ngờ lên cất giọng lạnh nhạt. Binh lực của người trái đất tương đối mạnh, không thể coi thường, tuy nhiên tôi chẳng ngu ngốc đến mức giành được mấy con chip là nuôi mộng hão huyền chiếm được trái đất, vì vậy anh khỏi cần lo lắng, tôi sẽ không có ý đồ với hành tinh của anh đang bảo vệ. Người đúng là tên ngốc mà, Tiêu Không Diễn nói, Tô nghiêm giọng, "Tiểu Trôn, ngậm miệng lại đi." "Mục đích của anh là gì?" Ứng Hàn thời hỏi. Lâm mỉm cười, Tình lưu, lẽ nào anh chưa từng nghĩ tới, xây dựng lại một nền văn minh mới thuộc về người diệu nhật chúng ta? Từng là tướng lĩnh cao cấp của đế quốc, đứng trên vạn người, lẽ nào anh định làm con rùa rụt cổ ở nơi đây, bị người trái đất cười nhạo, rồi coi là thứ dị biệt hay sao? Bây giờ có một cơ hội đang bày ra trước mắt chúng ta. Ngừng vài giây hắn nói tiếp. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Tiệp chịu đứng về phía tôi, không phải cô ta phản bội anh, mà là chỉ trung thành với nền văn minh rượu nhật thôi. tôi hy vọng anh đi theo con đường đúng đắn nhất. Lời nói hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của mọi người nên ai nấy nhất thời im lặng. Cần Chi quan sát lên từ phía xa, gương mặt hắn hết sức nghiêm túc, không nhìn ra có thật lòng hay không. Ánh mắt cô dừng lại ở ứng hàn thời, anh thận điểm tĩnh mở miệng. Cơ hội gì vậy?" Lin gọi phó quan. Tên sĩ quan cấp phó trong con tàu lập tức vâng dạ rồi mở thiết bị. Giây tiếp theo, một luồng sáng từ con tàu chiếu ra ngoài, tạo thành hình ảnh lập thể trong không trung. Đó là một hành tinh nhỏ đang chậm chậm xoay tròn, hành tinh có màu xanh nhạt pha lẫn màu xanh lá cây, tức là nơi ấy có đại dương và lục địa. Bên cạnh nó là một hành tinh đỏ rực. Chương 86 Linh nói Tình lưu, tôi đã phát hiện ra hành tinh nhỏ này trong đám tinh vân các hệ mặt trời 50 năm ánh sáng. Tuy nhiên, diện tích của nó chỉ bằng một phần 100 trái đất, nhưng cũng đủ để tạo ra một nền văn minh mới. Trong máy bay của tôi có gen phôi thang của 6.000 người diệu nhật, đó là thành quả của nền khoa học kỹ thuật và quân sự đế quốc. Chúng ta chỉ cần liên kết, lợi dụng con chip là nguồn năng lượng cơ bản để xây dựng hành tinh. Mấy chục năm, thậm chí chỉ mười mấy năm sau, chúng ta đã có thể khôi phục nền văn minh diệu Nhật rồi. Mọi người đều sững sờ, xung quanh im lặng như tờ, ứng Hàn Thời khẽ nhíu mày, hai bàn tay cuộn lại. Hình ảnh lập thể về hành tinh nhỏ biến mất, liên nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tôi vốn định là một mình, nhưng mà bây giờ tôi nguyện chia sẻ cùng anh, tôi đã bỏ qua mối ân oán giữa chúng ta từ lâu. Đế quốc bị hủy diệt, hoài bão chính trị trong quá khứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi có thể cam kết với anh, đây sẽ là nền văn minh tự do, bình đẳng, không bao giờ xảy ra chiến tranh và giết chóc. Tôi và anh sẽ là người đứng đầu hành tinh. Tinh Lưu, tôi biết nền văn minh rượu Nhật là tín ngưỡng của anh, anh thà bị giam giữ suốt đời cũng không chịu phản bội đế quốc. Bây giờ trước mắt anh có một cơ hội tái tạo lại nền văn minh tương tự, lẽ nào anh định mặc kệ tín ngưỡng, mặc kệ gen của 6000 người rượu Nhật hay sao? nói xong Lin cười chờ đợi câu trả lời của ứng hàng thời Cẩn Chi không thể không thừa nhận lời nói của Lin rất có sức hấp dẫn và thuyết phục ngay cả người không liên quan như cô cũng cảm thấy hoang mang tuy biết hợp tác với hắn sẽ chẳng khác nào sống chung với sói nhưng cô nhất thời không nghĩ ra lý do phản bác là người dịu nhợt nên tô và Tiêu Khung Diễn cũng hơi dao động Tiêu Khung Diễn lẩm bẩm Tôi thấy anh ta nói cũng có lý đấy chứ, nếu có thể xây dựng lại nền văn minh diệu nhật. Diệu nhật đã rơi, ngân hà không còn đế quốc, bất kể là quân đế quốc, quân nổi loạn hay là người nano như cố tế sinh, đều chỉ là hạt bụi trong vũ trụ, chẳng còn hành tinh mẹ lẫn trốn đi về. Nếu có thể tái tạo một nền văn minh diệu nhật, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tâm trạng bọn họ sôi sụp, một niềm vui khó tả trào dâng Mọi ánh mắt đều đổ dồn và ứng hàng thời sau một hồi im lặng, anh nhướng mày nhìn Lin, tôi từ chối. vào thời khắc đó, ốc đảo không một tiếng động, khóe môi Lin khẽ nhếch. tại sao? ứng hàn thời nửa nụ cười thanh lạnh. Lin, đây chẳng phải là con đường đúng đắn, tương lai cũng sẽ không lý tưởng như anh mô tả. Lin trao mày. ứng hàn thời tiếp tục tất giọng bình thản. có lẽ chúng ta sẽ khôi phục được một nền văn minh mới với tốc độ nhanh nhất. Con người của nền văn minh này không cần phải trải qua quá trình tiến hóa và sự phát triển chậm chạp cũng có thể đạt tới mức cao nhất mà dịu Nhật từng có. 20 năm sau, họ đã có thể nắm được kỹ thuật nhảy siêu quang tốc vượt không gian, có thể đi đến bất cứ nơi nào trên dải ngân hà. Trong khi đó, năng lượng của con chip chỉ duy trì được một khoảng thời gian, nguồn năng lượng của hành tinh nhỏ lại có hạn nên không thể chống đỡ được một nền văn minh cao như vậy. Vậy thì sau này, nền văn minh sẽ đi về đâu? Linh lặng thinh, khóe miệng thấp thoáng nụ cười mỉa mai, cần chi giật mình, cô hiểu ý của ứng hàn thời. Điều đó có nghĩa là... Ứng hàn thời lại nói, trái đất chỉ cách hành tinh nhỏ đó 50 năm ánh sáng, vì thế nó sẽ trở thành trường săn của diệu nhật. lên, đây cũng là nguyên nhân anh chọn hành tinh nhỏ này có phải không? Hiện giờ, ý tưởng xâm lược trái đất đúng là mơ mộng hão huyền, nhưng tới lúc đó, ai có thể ngăn cản anh? Im lặng vài giây, ứng hành thời dõi mắt ra sa mạc và bầu trời bao la sau lưng lin. Anh vẫn chưa tỉnh mộng sao, nền văn minh của chúng ta đã bị hủy diệt rồi, nền văn minh phồn vinh và chân thực tồn tại trong giải ngân hà hiện nay là trái đất. Tương lai cũng thuộc về họ, chứ không phải những người đã mạt vật như chúng ta. Tôi không muốn xâm chiếm hành tinh hiền hòa và tươi đẹp này. Đây cũng là hành tinh mẹ vợ mẹ của vợ tôi. Hơn nữa, nền văn minh mà anh xây dựng cũng không phải là diệu nhật thực sự mà chỉ là một thứ dị dạng thiếu kiện toàn, dù mang gen giống của chúng ta, nhưng con người ở đó không có ký ức về diệu nhật, thiếu sự trải nghiệm hàng ngàn năm về phát triển văn minh. Trên thực tế, bọn họ sinh ra là để xâm lược và cướp đoạt mà thôi. Tình lưu sẽ không trung thành với nền văn minh đang tủi hổ như vậy, cũng không trầm luân trong giấc mộng phục hưng ngâm cuồng đó. Cẩn Chi theo dõi bóng lưng thẳng thấp của ứng hàn thời trong lòng vô cùng xúc động. Vào thời khắc này, cô chỉ muốn ôm anh từ phía sau. Tuy nhiên cuộc đàm phán giữa hai người đàn ông đã thất bại nên còn có một việc quan trọng hơn cần giải quyết. Cô chậm chậm di chuyển ra sau chiếc ghế ngồi. Như vậy, Lin không thể nhìn thấy cô. Sắc mặt lin trở nên khó coi vô cùng, bởi vì lời nói của ứng hàn thời đã đánh trúng chỗ hiểm của hắn. Im lặng một lát, hắn bật cười. Tình lưu, anh lúc nào cũng tỉnh táo và đáng ghét như vậy. Việc thống trị một nửa nền văn minh không đủ khiến anh động lòng sao. Vậy anh muốn gì? Ứng hàn thời đáp. Tôi sẽ mang con chip và kho gen đi. Con chip sẽ được niêm phong bảo quản cho đến khi con người cần dùng nó vào mục đích hòa bình thực sự. Về phần kho xen, nếu tương lai gặp một hành tinh độc lập thích hợp, tôi sẽ thả kho xen đó, nhưng không can thiệp, để bọn họ tự xây dựng nền văn minh thuộc về mình. Cẩn Chi nhanh chóng di chuyển đến bên nhiễm dư. Đây là một gian phòng kín mít và yên tĩnh. Nhiễm sư đứng bên cửa sổ, hai tay quận chặt thành nắm đấm. Nghe tiếng động phía sau, cô lập tức quay người, giật bắn mình khi nhìn thấy Cẩn Chi. Cẩn Chi làm động tác giữ yên lặng, lặng lẽ đi đến bên bạn. Nhậm Dư rụi mắt mình hỏi nhỏ Sao cậu vào được đây? Cẩn Chi kéo tay bạn mình Mình không có thời gian giải thích Cậu bị Lin bắt đi đấy hả? Mình sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này Cô không biết mối quan hệ giữa Lin và Nhiễm Dư Chỉ tưởng là hắn bắt bạn để làm con tim uy hiếp mình Nhiễm Dư ngập ngừng Khoan đã Anh ấy... Lin sẽ ra sao? Liệu anh ấy có bị thương không? Có bị giết chết không? cẩn chi ngẩn người mơ hồ nhận ra quan hệ bất thường giữa nhiễm sư và người đàn ông kia. tuy nhiên cô không có thời gian suy nghĩ sâu hơn chỉ khẽ gật đầu. có lẽ hắn là kẻ thù không đội trời chung của ứng hàn thời. chắc cậu cũng nghe thấy rồi đấy. còn sống ngày nào chắc hắn sẽ không từ bỏ những ý nghĩ điên rồ ngày đó. nhiễm dư cắn môi ánh mắt lộ vẻ bi thương. mình Đúng lúc này, Cần Chi bị mấy thứ ở trong phòng thu hút, đầu tiên là cái hộp kim loại bị đánh cắp của bọn cô đang đặt bên cạnh giường của nhiễm Dư. Cô mừng rỡ chạy đến mở ra xem, thấy ba con chim ở bên trong, lại ngẩn đầu nhìn nhiễm sư, cô trượt hiểu ra một điều. Linh để thứ quan trọng như vậy bên cạnh nhiễm Dư, chứng tỏ cô ấy rất đặc biệt đối với hắn. Trong phòng còn có một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, cao bằng nửa thân người, bên trong tỏa khói lạnh. Những ống nghiệm nhỏ xíu, được xếp dày đặc. Cẩn tri đoán ngay, đây là kho gen mà Linh nhắc tới. Đúng là tự nhiên rơi vào tay, mà chẳng mất chút công sức, cố quyết định mang cả đi. Cẩn tri, anh ấy đã thất bại rồi, bọn cậu có thể tha cho anh ấy không? Niệm sư cất giọng run run. Niệm sư, cậu hãy bình tĩnh lại đi, cậu mau đi theo mình, những chuyện khác đợi khi nào cuộc chiến kết thúc rồi tính sau. Niệm sư lặng thinh. Cần Chi bận rộn ôm hộp kim loại và tụ đựng xen nên không còn tay để kéo nhiễm sư. Cô xa hiệu bạn khoác cánh tay mình rồi nói, cậu hãy nhắm mắt lại đi. Nhiễm dư liền nhắm mắt, quần sáng bạc xuất hiện, Cần Chi tập trung tinh thần, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, nhiễm sư đột nhiên buông tay, Cần Chi kinh ngạc ngoảnh đầu, nhìn thấy bạn lùi sau một bước, đôi mắt đẫm lệ. Dây tiếp theo, quân sáng chói lòa, Cẩn Chi biến mất trong đó. Cẩn Chi không rõ tình yêu suốt cuộc là thế nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Nhiễm Tư ở thời khắc phân ly, cô chợt nhận ra tình cảm của bạn cũng chẳng khác mình đối với ứng hàng thời là bao. Cô cũng nhận ra một điều, Nhiễm Tư sẽ không đi theo mình. Cẩn Chi nhanh chóng quay về chiếc máy bay của Tiêu Khung Diễn và Trang Sung. Tiêu Khung Diễn rất phấn khởi khi nhìn thấy đồng hồ trên tay cô. Cẩn Chi bàn giao cho anh ta. Đây là đồ tôi lấy từ phi thuyền của Lin, hãy cất giữ cẩn thận. Tiểu Khung Diễn lập tức bỏ vào tủ, khóa ba lớp mật mã rồi cảm thán. Tiểu Chi, cô đúng là hiền thê đảm đang của ngài chỉ huy. Hiền thê đảm đang ư? Tiểu Khung Diễn dùng từ phong phú thật. Cần Chi mỉm cười, đi đến bên Trang Sông. Tình hình thế nào rồi? Trang Sông không rời mắt khỏi hai người đàn ông dưới mắt đất. Không cùng chí hướng thì đánh chứ sao nữa. Cẩn Chi đứng bên cạnh, dõi mắt về phía Ứng Hàn Thời. Bầu trời trở nên u ám từ bao giờ, hạt mưa lác đác rơi xuống cửa kính cũng rơi xuống người Ứng Hàn Thời. "Vì vậy, liền ở phía đối diện mở miệng, chúng ta không cần bàn bạc nữa." "Đúng thế," Ứng Hàn Thời đáp. Thời gian như ngừng trôi, hai người đàn ông tựa như hai pho tượng điêu khắc đứng giữa sa mạc, bất chấp mưa gió ứng hàn thời tháo găng tay bỏ vào túi quần rồi lại chấp hai tay ra sau lưng. Tuy đây là động tác đơn giản nhưng bầu không khí vẫn toát ra sự căng thẳng. Cẩn tri nghĩ thầm, không thể không thừa nhận mỗi lần chuẩn bị bước vào cuộc chiến, động tác hay tư thế của anh luôn đẹp đẽ và cuốn hút. Lin lặng lẽ theo dõi ứng hàn thời, ánh mắt trở nên u ám. Khả năng chiến đấu của Lin ra sao? Cẩn Chi hỏi. Tiêu không diễn cười cười. Hắn cũng là cao thủ với thanh gươm ánh sáng màu tím. Tuy nhiên, chắc chắn hắn không phải là đối thủ của lão đại. Cô hãy chờ xem lão đại làm cách nào để hạ gục tên ngông cuồng đó. Nghe anh ta nói vậy, Cần Chi hoàn toàn nhẹ nhõm. Cô mỉm cười, chờ đợi cuộc chiến sắp diễn ra. Nhưng vào một khoảnh khắc, Cần Chi bỗng ngây ra, ánh mắt đỡ đẫn, đầu óc trống rỗng. cô lập tức định thần, nhìn lên chằm chằm, đồng thời mở miệng hỏi. Tiểu trôn Màu xanh lam là vũ khí gì?" Tiêu Không diễn gần người vài giây mới đáp, "Xanh lam ư? Đó là vũ khí của Đế Vương, là thanh kiếm ánh sáng có uy lực lớn nhất trong truyền thuyết, không ai địch nổi, bao gồm cả Tinh Lưu, chúng tôi còn chưa thấy bao giờ, sao cô biết được?" Cẩn Chi lẩm bẩm. Cô nhìn thấy, là đến đây, cô đột nhiên la đến cửa sổ hét lớn, "Ứng hàn thời, mau tránh đi!" Vành tay Ứng Hàn Thời hơi rung rung Tất cả xảy ra trong trước mắt Ứng Hàn Thời đột nhiên bật lên cao Cùng lúc đó, hai tay Linh phóng ra ánh sáng màu xanh lam thuần khiết Ánh sáng như đại dương mênh mông chiếu rọi một vùng sa mạc Đồng thời hướng về phía Ứng Hàn Thời Hai chiếc máy bay đang lơ lửng giữa không chung Cũng lập tức bay lên cao mới tránh được đòn tấn công của quần sáng màu xanh lam đó Khuấy miệng Linh nhếch lên Ứng Hàn Thời để lộ đôi tay thú và cái đuôi Anh từ trên không trung đáp xuống, theo tư thế quỷ một chân, tay chống xuống đất. Nhưng anh đứng dậy ngay, gần đầu nhìn lên, ánh mắt chứa đựng tầm nhìn phức tạp. Trên chiếc máy bay chiến đấu, tiêu khung diễn hết lên. Thanh gươm của đế phương. Ôi trời, sao liên lại có vũ khí của hoàng đế nhỉ? Tiểu chi, có phải vừa rồi tôi bị hoa mắt không? Cẩn chi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm bên dưới. Sự hồ rất hài lòng với phản ứng của mọi người, liên cười cười, cất giọng lạnh nhạt. Tình lưu, người lúc nào cũng khiến ta tự hào, nhưng cũng luôn làm ta thất vọng. Nền văn minh mới là tư hy vọng phục quốc duy nhất, vậy mà người lại từ chối. Người đã quên mất, quang vinh và trách nhiệm mà đế quốc giao cho người rồi hay sao? Mọi người đều sững sờ. Tiêu khung diễn lắp bắt. Ngữ khí này, giọng điệu này... Trong đầu ứng hàng thời, vụt qua vô số ý nghĩ và manh mối Vào thời khắc đó, anh có chút thất thần Anh quỳ một chân xuống, cúi thấp đầu Bị hạ, tình lưu chưa bao giờ quên Mọi người giật mình, cần chi dõi theo bóng lưng người yêu Lại nhìn dáng vẻ bỗng nhiên uy nghiêm của lin tâm trạng dối bời Sao lin lại có thể là hoàng đế? Lẽ nào hắn là người nano? Không, không thể có chuyện đó Thiết bị dò tìm đâu có phát hiện ra sự bất thường của hắn. Thân xác này đúng là Lin, sĩ quan chỉ huy của quân nổi loạn. Nhưng tại sao hắn lại có vũ khí của đế vương? Tại sao hiện giờ thần thái của hắn lại giống hệt như hoàng đế? Lẽ nào hoàng đế đang ở trong thân thể của Lin? Hay là cả hai cùng tồn tại? Cô đột nhiên nhớ đến đám người biến dị ở thị trấn Sa Độ, tiềm thức của con người và loài chó cùng ở chung một thân xác. Già sức tranh đoạt quyền thống trị, bọn họ bị nhiễm xạ nên mới ra nông nội đó. Nhiễm xạ ư, xác chiếc phi thuyền của quân nổi loạn trôn ở ngôi chùa cổ chính là nguồn phóng xạ. Tiêu Khung Diễn từng kể, hạm đổi hộ vệ của Hoàng tế Bệ Hạ và quân nổi loạn đục độ chính diện, bọn họ xui xẻo gặp đúng lúc vùng phát sáng của rượu nhật bùng nổ bức xạ, chỉ có một mình Lin lái máy bay chiến đấu trốn thoát. Chúng ước cần chi đập thình thịch. Lẽ nào người đàn ông dưới kia mới là nguồn gốc biến dị cộng sinh thật sự? Trong thân thể hắn có hai tiềm thức cùng tồn tại. Vì thế, vẻ ngoài của hắn giống lin nhưng bên trong ẩn dấu dấu tích và năng lực của hoàng đế. Có phải ứng hàng thời cũng đã nghĩ đến điều này nên mới hành lễ với hắn ta? lin hay từ bây giờ nên gọi là hoàng đế, chấp hai tay sau lưng, cúi xuống nhìn ứng hàng thời, một lúc sau mới cất giọng lạnh nhạt. Đứng lên đi! Ứng hàng thời đứng dậy, cần chi để ý thấy viền mắt anh ươn ướt. Lúc đó, có phải là sự bi thương và trung thành của một quân nhân đối với người đứng đầu đất nước không? Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, anh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hoàng đế lên tiếng. Chắc người cũng không ngờ ta lại gian đông nỗi này. Ta và Linh cùng tồn tại trong một thành xác. Sau nhiều cuộc đọ sức, ta đã thôn tính tiềm thức và gen của hắn. Bọn ta đã trở thành một người. Đối với ta, hắn chỉ như những con chó kia mà thôi. Ứng hàn thời vẫn im lặng. Trong khoang tàu phía sau hoàng đế, nhiễm sư hoàn toàn mù mịt, tuy nhiên cô cũng mơ hồ cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Cô rất sợ hãi và hoang mang, cô không rõ liệu người đàn ông kia có phải là người ở bên cô quãng thời gian vừa qua hay không. Tinh lưu, ngươi đừng bao giờ quên mình là tinh lưu của ai. Khuấy miệng hoàng đế, thấp thoáng ý cười khó nắm bắt. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có bằng lòng cùng ta xây dựng lại nền văn minh mới hay không? Bây giờ, chắc ngươi cũng biết, có sự xuất hiện của ta, nền văn minh sẽ không còn yếu ớt nữa. Tình lưu, hãy đưa ra lời hứa trung thành của ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng chẳng có cách nào chống lại ta. Tất cả mọi người đều hết sức căng thẳng, ứng hàn thời vẫn hơi cúi đầu, nước mưa từ tóc anh chảy xuống mặt tới cổ. Hai cánh tay buông thõng hai bên, cuộn thành nắm đấm. Tiêu khung Diễn đã bừng tỉnh khỏi cơn chấn động khi biết Lin chính là hoàng đế. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh ta tỏ ra sốt ruột, đứng ngồi không yên. Làm thế nào bây giờ, liệu Ngài chỉ Huy có chịu thuần phục bệ hạ hay không? Chắc chắn ngài ấy chẳng muốn đi xây dựng nên văn minh đáng sợ kia, nhưng đánh không lại người ta, chúng ta phải làm sao đây? Ngài ấy không địch nổi hoàng đế vị hạ đâu. Theo truyền thuyết, bất cứ kẻ nào chống lại bệ hạ, cuối cùng đều bị tiêu diệt dưới thanh gươm ánh sáng của người. Ông trời ơi, lẽ nào lần này chúng ta thiêu thật rồi hay sao? Cẩn chi cũng biết, ứng hàng thời đang phải đối mặt với địch thủ mạnh chưa từng thấy. Cô cắn môi, ngắt lời tiêu không diễn. Nếu đã đánh không lại, thì tôi sẽ đưa anh ấy đi. Anh chàng người máy lắc đầu. Không được, làm thế rất nguy hiểm. Tôi hỏi cô, tốc độ xuyên công của cô liệu có nhanh hơn phản ứng của ngài chỉ huy không? Không. Tốc độ của Hoàng đế còn nhanh hơn cả ngài chỉ huy nữa. Thế thì làm sao bây giờ? Cần trí hét lớn nhưng không ai có thể trả lời cô. Đúng lúc này, ứng hàng thời từ từ ngẩn đầu hướng mắt về phía Hoàng đế. cẩn chi gần như niến thở, nghe anh nói. Tình lưu biết mình không phải là đối thủ của bệ hạ, nhưng quyết không thay đổi ý định. Tiểu chi, em và mọi người hãy rời khỏi nơi này, đừng quay đầu. Não bộ cẩn chi chống rỗng, cô chưa bao giờ ngờ tới tình thế lại thay đổi đột ngột như vậy. Vài phút trước đó, cô còn được ứng hàng thời giải quyết nốt đối thủ cuối cùng, rồi hai người có thể trở về thành phố Giang, không bao giờ dính dáng đến những chuyện phiền não này nữa. Sau cùng, cô và anh sẽ được sống yên bình bên nhau. Vậy mà bây giờ, anh lại nói với cô, đừng quay đầu anh thậm chí không liếc cô một cái đã tốt ra những lời đoạn tuyệt này. tiêu khung diễn và trang sung cũng đời ra nhưng mọi người còn chưa kịp phản ứng ứng hàn thời đã bật lên cao lòng bàn tay xuất điện vũ khí ánh sáng trắng muốt bổ xuống hoàng đế. hắn lập tức đặt mệnh vào con tàu phía sau lưng khiến nó lùi lại cả chục mét tránh xa phạm vi chiến đấu của hai người. tiếp theo hoàng đế cũng bay người lên thanh kiếm ánh sáng màu xanh lam xuất hiện bao trùm lên cả vũ khí ánh trắng. Máy bay của Tô và Tiêu Khung Diễn đồng thời bay lên cao, quay tàu hướng về phía hoàng đế, không ngừng, nã pháo. Tuy nhiên tất cả những quả đạn pháo đều tan biến trong luồng ánh sáng xanh lam ấy. Sau đó, hoàng đế quét thanh gươm về phía bọn họ. Vì khoảng cách quá gần nên máy bay của Tô bị bắn trúng, bốc ra làn khói màu xanh, xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống sa mạc. Tiêu Khung Diễn sợ đến hồn bay phách tán, lập tức quay đầu bỏ chạy. May mà anh ta và Trang Sung phản ứng kịp thời, tránh được tia sáng xanh đó. Làm thế nào bây giờ? Tiêu khung diễn vẫn chưa hết hốt hoảng. Còn làm gì được nữa? Trang Sung gầm lên. Chúng ta đi, trang khắc nào, lao đầu vào chỗ chết. Tiêu khung diễn mếu báo. Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc ngài chỉ huy để ngài ấy bị hoàng đế giết chết ư? Ngài ấy có phải là đối thủ của bệ hạ đâu? cẩn Chi mím môi, nhìn chăm chăm với nơi hai người đàn ông đang giao tranh nhưng chỉ thấy hai luồng ánh sáng trắng và xanh lam đan xen chiếu sợi một vùng sa mạc. Cô không thấy rõ ứng hàn thời, chỉ có thể nhìn được hai bóng hình đang bay qua bay lại. Trái tim cô như bị vô số nhát dao cứa vào. Từ trước đến nay, cô luôn được chứng kiến tư thế chiến thắng của anh. Chỉ cần anh rút vũ khí ra là thiên hạ cúi đầu chịu thua. Chỉ cần có mặt anh là cô sẽ không còn lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì. Bởi vì anh luôn thắng, luôn có thể bảo vệ mọi người, bình an quay về bên cô. Bây giờ, vũ khí ánh sáng của anh vẫn sắc bén và rực rỡ như thường lệ. Nhưng ngay cả cô cũng có thể nhận ra, thanh cơm xanh lam kia, đáng sợ như đêm đen, có mặt ở khắp mọi nơi, đã hoàn toàn chấn áp vũ khí của ứng hàng thời. Đi thôi. Cẩn Chi lên tiếng. Chúng ta hãy làm theo lời anh ấy, con chip và xen vẫn còn trên máy bay của chúng ta. Tiểu khung diễn chưa hết đầu đẫn, Trang Xung lập tức điều khiển máy bay, bay phóng vụt đi. Ba cây số, năm cây số, mười cây số, cần chi nhìn chèm chèm con số, nhảy trên màn hình. Vào thời khắc này, bọn họ đã ở trên sa mạc mênh mông, không còn nhìn thấy bóng dáng ứng hàn thời và hoàng đế đâu nữa. Trong khoang im lặng như tờ, tiểu khung diễn sụt xịt. Tiểu chi, chúng ta đi rồi, ngày chỉ huy sẽ ra sao? Chúng ta dừng lại đợi anh ấy. Cẩn Chi lên tiếng. Tiêu khung diễn tròn mắt. Tại sao lại ở đây đợi ngài chỉ huy? Trang Sung thở dài. Cậu còn không hiểu sao, đây là khoảng cách xa nhất mà cô ấy có thể di chuyển, cô ấy định cứu ứng hàn thời. Tiêu khung diễn giật mình, nhưng khi anh ta quay đầu, Cần Chi đã biến mất. Anh ta khóc không ra nước mắt. Cả Tiểu Chi cũng đi rồi, chúng ta phải làm sao đây? Trang Sung nhắm mắt, thốt ra một câu. Nghe lời cô ấy, đội ở đây đi. Trong mắt ứng hàng thời là hai luồng sáng trắng và xanh lam giao thoa, gương mặt của Lin ẩn hiện trong đó với tốc độ cực nhanh. Trong đầu anh vụt qua một hình ảnh khác, đó là gương mặt tuấn tú, thâm trầm của vị hoàng đế trẻ tuổi. Hiện giờ, vị hoàng đế đó và kẻ thù lớn nhất của đế quốc cùng tồn tại trong một thân xác. Nhẫn nhịn bao năm nay, hôm nay vì mục đích đối phó với tinh lưu, hoàng đế mới để lộ thân phận. Nếu anh biết trước điều này thì cũng không phải là không có cách đối phó, chẳng thể đấu bằng vũ lực thì anh sẽ dùng mưu kế để đối kháng hoàng đế. Nhưng bây giờ hai người đang giao đấu trực diện, đối phương ra tay hiểm độc khiến anh không còn đường lùi mà chỉ có thể sống mái một ven, dùng hết sức mình để bảo vệ con chip lẫn sự bình an của cần chi và mọi người. Nghĩ đến đây, ứng hàn thời tung chiêu tới tất, hoàng đế bị anh ép xây trái xây phải bị né tránh. Hai người rút ngắn khoảng cách, đồng thời tung vũ khí ánh sáng một lần nữa. Luồng sáng trắng bổ xuống vai hoàng đế. Hắn biến sắc mặt, bờ vai tê máu. Tuy nhiên, luồng sáng màu xanh lam chói lọi, cùng ập xuống người ứng hàng thời. Anh chỉ nghe thấy vùng ngực và vùng bụng bị một lực rất mạnh đập vào, cổ họng có vị ngọt ngọt, đôi chân loạn trạng. Sau đó, cục ngã xuống đất, hoàng đế ôm vai, nở nụ cười lạnh lùng. Cẩn Chi vừa vặn đến sau cồn cát, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Nhìn ứng hàn thời như con diều bị đứt dây, nghiêng ngả rồi cục xuống đất, nằm bất động. Lòng ngực cô tác nghiện, mạch máu trên toàn thân, tựa như đông đặc. Đúng lúc này, một sĩ quan từ con tàu chạy ra ngoài, cất giọng run run. Ngài, ngài chỉ huy, Kho Zen và con chít bị đánh cắp rồi. Hoàng đế xa sầm mặt, dõi theo phương hướng chiếc máy bay chiến đấu vừa bỏ trốn chúng vẫn chưa đi xa đâu, mau đuổi theo. hắn cất giọng lạnh lùng. nhưng vừa dứt lời, ứng hàn thời đột nhiên bật dậy, khóe miệng chảy đầy máu, nhưng anh không hề bận tâm, lại một lần nữa tung vũ khí ánh sáng về phía hoàng đế. cẩn thận đấy. tiếng nhiễm dư từ khoang tàu truyền tới. hoàng đế giật mình, phóng người lên cao, né tránh đòn tấn công hiểm hóc. hành động này đã tiêu hao toàn bộ sức lực của ứng hàn thời, anh lại rơi xuống đất. Hoàng đế nổi giận, túng người anh đập mạnh xuống đất, ứng hàn thời hự một tiếng, toàn thân phát ra tiếng xương cốt gãy nứt, Cẩn chi cảm thấy lòng ngực đau không tả nổi. Vừa quay gót rời đi, hoàng đế liền nghe thấy giọng nói yếu ớt mà bình tĩnh của ứng hàn thời vang lên sau lưng hắn. Bị hạ, diệu nhật đã rơi, bọn họ đã đi xa rồi, ngài không đuổi theo được đâu. Câu nói của anh chọc giận hoàng đế, hắn quay người, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, anh gươm ánh sáng xanh lam lại xuất hiện. Cẩn chi không một chút do dự, lập tức lao đến che chắn cho thân thể ứng hàn thời. Nhìn thấy cô, hoàng đế hơi bất ngờ, bởi vì trước đó hắn không biết, tẩn tri có khả năng xuyên qua không gian. Điều này khiến sắc mặt hắn u ám hơn, nhưng không có hành động tiếp theo. Nhiệm dư ở trong con tàu vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài. Cẩn chi nhìn người đàn ông trong lòng mình, anh vẫn mang dáng vẻ tuấn tú quen thuộc. Nhưng vào thời khắc này, cô người thấy mùi máu của anh. Trên áo sơ mi của anh loang lổ vết máu, sắc mặt anh nhợt nhạt. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể anh đang ở trong tình trạng yếu ớt vô cùng. Ứng hàng thời nhìn cô, anh mắt chuyển từ ngỡ ngàng sang thương xót nồng đậm. Sao em không nghe lời anh? Làm sao em có thể bỏ anh ở lại đây chứ? Cô đáp khẽ, rồi ôm chặt người anh, áp mặt mình vào áo sơ mi anh. Vào thời khắc hai người ôm nhau, quần sáng bạc đột nhiên xuất hiện. Hoàng đế đứng bên cạnh, đã sớm có sự phòng bị, hắn nhanh như chớp túm lấy vai Cẩn Chi. Hắn dùng sức rất mạnh, tựa như muốn bóp nát bờ vai, khiến Cẩn Chi đau đớn vô cùng. Cô lập tức đẩy ứng hàn thời, khi nứt không gian chỉ mở ra trong một khoảnh khắc lung rơi vào khe nứt đó, gương mặt trắng bệch của ứng hàn thời lộ vẻ đau đớn. Cũng không biết lấy đâu ra sức lực, anh loài người giơ tay định túm lấy cẩn chi. Cẩn chi nhìn vào mắt anh, khóe miệng mỉm cười. Anh và em nhìn nhau không biết bao lâu, nhưng lần này em không nỡ rời mắt đi nơi khác. Ánh sáng bạc nhanh chóng tan biến trong không khí, cùng với sáng vẻ của anh. Đằng sau vang lên tiếng bịch cực lớn, tiêu khung diễn và Trang sung ngẩng đầu, phát hiện ứng hàn thời rơi xuống sàn máy bay, toàn thân đầy vết thương, đôi mắt nhắm nghiền. Tiêu khung diễn vội lao đến. Ngài chỉ huy, anh... anh... Tiểu Chi đâu rồi? Sao Tiểu Chi không về cùng anh? Trang Xuân nhìn ứng hàn thời vài giây, rồi quay đầu, khởi động bộ phận nhảy xưa quang tốc, đồng thời miến răng thốt ra hai từ... đi thôi. Thấy ứng hàng thời biến mất ngay trước mặt mình, hoàng đế vừa kinh ngạc vừa tức giận, dư tay định đánh vào cẩn chi. Cô không hề sợ hãi, cô nói rảnh dọc từng từ một. Ngài hỏi anh ấy là tinh lưu của ai ư? Anh ấy không còn là tinh lưu của ngài từ lâu rồi. Ngài đúng là một tên, vừa ích kỷ vừa nực cười. Người như anh ấy mà ngài còn mất vào ngục, bây giờ lại muốn anh ấy thuần phục. Còn muốn nó khống chế anh ấy nữa? Không thể nào. Vĩnh viễn, không bao giờ có chuyện đó, bao gồm cả giấc mơ phục quốc hoang đường của ngài nữa. Nói xong, cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Về chuyện sống chết, cô đã chẳng nghĩ đến nữa. Sắc mặt hoàng đế đã chuyển sang tím tái. Hắn đánh mẹ một phát vào lưng cần chi, cô tốt ra một tiếng kêu đau đớn, rồi gục xuống đất. Nhiệm sư lập tức lao đến, che chắn cho bạn, cất giọng nghẹn ngào. Đầu cỗ, xin anh đừng giết cậu ấy, đừng giết cậu ấy. Sắc mặt hoàng đế dịu đi mấy phần, nhưng thanh âm vẫn hết sức nghiêm nghị. Em chiếm ra. Nhiễm dư ôm chặt cẩn chi, giọng điệu trở nên kiên định. Nếu muốn giết cậu ấy, thì anh cứ giết em trước đi. Đầu cỗ, đừng khiến em hận anh. Hoàng đế khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, trên bầu trời phía xa xa, vang lên tiếng động cơ máy bay. Viên sĩ quan cấp phó chạy tới báo cáo. Hướng Tây Nam có 10 chiếc máy bay của người trái đất đang tiến về phía chúng ta. Hắn tung lấy hai người phụ nữ đi lên con tàu. Đi thôi. Hắn không quên giận thuộc hạ. Thông báo với tình lưu nếu muốn cứu người phụ nữ của hắn thì mang con chip và kho gen đến trao đổi. Tàu con thoi lao vào tầng mây, biến mất trong giây lát. Cần chi vẫn trong trạng thái mê man. Một đòn của hoàng đế khiến toàn thân cô đau đớn kịch liệt, không thể động đậy. Trong lúc mơ hồ, cô dường như nghe thấy tiếng khóc của nhiễm dư. Sau đó, cô lại rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Vào giây phút ý thức chầm luân, trong đầu cô bỗng sưng xuất hiện một hình ảnh. Hình như đó là một ngày trong tương lai. Cô nhìn thấy mình ngồi trong một căn phòng trống không, cầm bút viết lên bức tường trắng hàng chữ. Ngày 27 tháng 9 năm 2015 Ngày 27 tháng 9 năm 2015 chẳng phải là hôm nay sao? Sau đó, cô thấy mình tiếp tục viết câu tiếp theo. Ngày 27 tháng 9 năm 2015, tinh lưu bị thương nặng. Tôi và anh ấy ly biệt. cẩn Chi đột nhiên giảm rộn nước mắt. Tại sao cô có thể nhìn thấy tương lai? Sao chỉ mình cô có khả năng đó? Cô luôn nhìn thấy những ảnh tượng bi thương trong tương lai mà không có cách nào thay đổi. Chẳng lẽ đây là số phận của cô hay sao? Liệu cuộc đời này có dẫn cô đi đến kết cục đau buồn hay không? Liệu cô và Tinh Lưu có thể bên nhau mãi mãi? Các bạn đang đón nghe bộ truyện Cùng anh qua ngàn năm ánh sáng của tác giả Tinh Mặc qua giọng đọc cỏ, Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 87. Ánh hoàng hôn chiếu xuống dãy nhà cổ kính tạo ra màu sắc ấm áp và tĩnh mịch. Niệm sư đẩy cửa, liền nhiên thấy Cẩn Chi nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng bừng, sống mũi cay cay. Cô ngồi xuống mép giường, lấy khăn ướt lau lên chán bạn. Sao vẫn chưa hết sốt nhỉ? Cẩn Chi, mình xin lỗi, mình thành thật xin lỗi. Nhiễm sư lẩm bẩm, mình không biết đầu gỗ là loại người như vậy. Mình xin cậu hãy mau chóng khỏe mạnh, chỉ như thế cậu mới có thể quay về bên Ứng Hàn thời. Trong lúc mê man, cần chi nghe thấy có người nhắc đến ứng hàn thời. Trong bộ não tiêu liệt của cô, đây là thứ duy nhất còn hiện rõ. Cô muốn mở mắt, nhưng hai mí mắt nặng trịch, đầu và cơ thể đau như búa bổ. Não bộ của cô lại vụt qua rất nhiều hình ảnh. Vào đầu tháng 3, tại ngôi chùa Bảo An, ứng hàn thời đứng dưới bóng cây, ánh mắt ôn hòa. Sau đó cô nói với anh... Anh có chân có tay, tướng mạng tử tế, sau này đừng sở mấy trò lừa đảo như vậy nữa. Tiếp theo là hình ảnh cách đây không lâu, hai người đứng trước cửa hàng động, cô nói với anh. Hình như kể từ khi gặp anh, mỗi khi gặp thời khắc quan trọng, trời đều mưa cả. Anh nói, mưa sẽ ngừng thôi. Nhiều hình ảnh đang xen trong đầu, cần chi mơ hổ nghĩ. Bình thường, mình hay nhìn thấy tương lai trong mơ, liệu có phải do quá nhớ nhung nên bây giờ toàn thấy cảnh quá khứ của mình và anh ấy không? Ứng hàn thời, ứng hàn thời, chỉ thốt ra cái tên này thôi cũng đã đủ khiến cô cảm thấy ấm áp và đau lòng. cẩn Chi cũng lờ mờ nhận ra mình đã bỏ sót một số sự việc gì đó rất quan trọng. Sự việc này đã dần để lộ manh mối, nhưng cô không thể nắm bắt. Chỉ thấy đầu càng nặng và đau hơn Cô phải quay về bên ứng hàn thời Có lẽ về bên anh Tất cả sẽ phơi bày ra ánh sáng Ý nghĩa này vừa xuất hiện Tâm trạng của cô trở nên kiên định trong giây lát Chỉ cần cô tập trung vượt không gian là được Những dư ngồi bên cạnh cẩn chi Nhìn thấy xung quanh người bạn xuất hiện quầng sáng bạc yếu ớt Cô liền túm lấy tay bạn Đừng Nhưng không còn kịp nữa quầng sáng đột nhiên lé lên rồi vụt tắt còn cơ thể cẩn chi co quắp như con tôm, cặp lông mày nhíu chặt, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn. Nhiệm sư ôm chặt người bạn, nghẹn ngào, "Cậu đừng làm như thế nữa." Đầu gỗ nói, "Đã thiết lập một bức xạ năng lượng rất mạnh ở quanh đây để giam giữ cậu, một khi cậu xuyên không, năng lượng của vết nứt không gian dao động mạnh, cậu sẽ bị điện giật, xin cậu đừng làm thế nữa." Cẩn chi đâu có nghe thấy lời nói của bạn. Sau khi cú nhảy đầu tiên thất bại, toàn thân cô đau đốn kịch liệt. Nhưng khi nỗi đau qua đi, tiềm thức cô lại bùng cháy ý tưởng đó. Tiếp theo, cô lại mơ hồ bắt đầu cú nhảy mới. Rồi cô lại bị điện giật, toàn thân đau đớn vô ngần. Nhiệm sư không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt lấy cơ thể bạn. Chứng kiến cảnh, cần chi bị điện giật hết lần này đến lần khác, nhiệm sư không thể kiềm chế giọt nước mắt. Đến cuối cùng, có lẽ không còn sức lực, cần chi nằm bất động cô vừa dùng khăn ướt lau chén và chân tay của bạn. đúng lúc này một giọt lệ chảy xuống đôi mắt cẩn chi. cô cất giọng vô cùng yếu ớt. tinh lưu, tinh lưu, đừng cứu em, đừng bao giờ tới cứu em. nhiễm sư không chịu nổi nữa, lao ra khỏi phòng đi tìm người đàn ông đó. đây là một ngôi nhà nằm ở nơi hẻo lánh nhất của thị trấn Sa độ. lúc này mặt trời đã xuống núi, hoàng đế ngồi trong sân lặng lẽ hút thuốc lá. Nhiễm dư dừng lại cách hắn vài bước chân, hắn lên nhướng mày nhìn cô. Nhiễm dư cắn môi, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cô biết rõ, mình chẳng có cách nào khiến người đàn ông này thay đổi ý định. Hoàng đế tỏ ra kiên nhẫn, chờ cô lên tiếng. Nhiễm dư lau nước mắt, ngồi xuống cạnh Linh, nắm lấy tay hắn. Đầu gỗ, em xin anh, hãy thả cậu ấy đi, cậu ấy là người bạn tốt nhất của em, bọn họ chẳng làm gì sai cả, anh hãy tha cho bọn họ được không? Hoàng đế ném nếu thuốc xuống đất, nhấc cầm cô lên. Không được, tinh lưu không phải là tên dễ đối phó. Tha cho hắn, tôi sẽ thua cả ván cờ. Nhiệm sư cảm nhận được ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng cọ và cầm mình, cô cất giọng run run. Gì mà thua cả ván cờ chứ? Hồi anh mất trí nhớ, chúng ta ở bên nhau, chẳng phải anh cũng vui vẻ đây thôi. Tại sao anh cứ cố chấp theo đuổi con chip và nền văn minh mới bằng được? Những thứ đó, quan trọng lắm à. Chúng ta rời khỏi đây, xây dựng một cuộc sống chỉ có hai chúng ta, không được sao? Trầm mặc một lúc, hoàng đế kéo nhiễm dư ngồi lên đùi mình. Em không hiểu đâu, tôi là hoàng đế, cũng từng là sĩ quan chỉ huy của đội quân Hùng Mạnh. Một nền văn minh rực rỡ hàng ngàn năm đã bị hủy diệt trong thời gian tôi nắm quyền. Trong một cuộc hành trình dài sàng dặc hay mỗi ngày tôi sống ở trái đất, tôi đều mơ thấy đế quốc còn hương thịnh. Vì vậy, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bằng không, cuộc đôi tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tình lưu không hiểu điều đó, vì cậu ta không phải là hoàng đế. Em là người phụ nữ của tôi, nên cần biết một điều. Những chuyện mà một vị hoàng đế phải làm không nhất định là đúng đắn, mà là em ta cần phải làm. Nhiễm Sư lắc đầu. Em không biết, em không hiểu, thật sự là không hiểu, rốt cuộc anh là ai? Anh không phải đầu gỗ, cũng chẳng phải là Linh, anh là một người khác. Cô muốn đẩy đối phương, nhưng bị hắn giữ chặt trong lòng, ánh mắt hoàng đế hơi bực bội, hắn túm lấy cổ tay cô, nói dành giọt từng từ một. Em đừng có nghĩ ngợi lung tung, từ đầu đến cuối đều là tôi, tiềm thức của Lin đã bị tôi thôn tính, trở thành một phần của tôi lâu rồi. Trong lúc tôi xa cơ lỡ vận, lang thang nơi đầu đường xó trợ, chỉ có em đối xử tốt với tôi, yêu thương tôi. Cuộc đời này, em đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi, tôi cũng sẽ giành lại con chip và kho xen bằng được. Từ trước đến nay, mọi thứ mà tôi muốn, không sớm thì muộn, cũng thuộc về tôi. Đêm khuya, Tiêu Khung Diễn ngồi xuống một góc, khóc dừng sức. Không biết bao lâu sau, trên chiếc giường ở bên cạnh, vang lên giọng nói khàn khàn. Tiểu trôn, chú đừng khóc nữa. Tiêu Khung Diễn mở to mắt, đứng bật dậy lão đại cuối cùng anh đã tỉnh rồi. ứng hàn thời nằm thẳng trên giường, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. tiêu khung diễn lắp bắp. anh bị gãy xương, em đã nối vào rồi. nhưng vết thương của anh khá nặng, ít nhất cần nghỉ ngơi nửa tháng, không thể xuống giường. thời gian này bọn em sẽ bảo vệ anh, có được không? được. ứng hàn thời đáp khẽ. thái độ bình tĩnh của anh khiến tiêu khung diễn thấp thà thấp thòm. Nhưng anh ta không dám nhắc đến cẩn chi. Anh ta cầm thuốc và nước trên đầu giường, đưa đến miệng ứng hàn thời. Lão đại, uống thuốc đi đã. Ứng hàn thời chẳng có phản ứng, tựa như không nghe thấy, đôi mắt anh không còn một chút sinh khí. Ngài chỉ huy không chịu uống thuốc, ý thức được điều này. Tiêu khung diễn càng đau lòng. Anh ta quỷ một chân bên cạnh giường, cố gắng thuyết phục. Lão đại, anh mau uống thuốc đi, phải sớm khỏe lại, anh mới có thể đi cứu tiểu chi, mới có thể trả mối thù chứ. Ứng hàn thời trầm mặc một lúc mới mở miệng, để anh ta đổ thuốc vào miệng. Anh nuốt rồi nhắm mắt. Tiêu khung diễn lặng lẽ rời khỏi phòng. Ứng hàn thời trầm mặc một lúc mới mở miệng, để anh ta đổ thuốc vào miệng. Anh nuốt rồi nhắm mắt. Tiêu khung diễn lặng lẽ rời khỏi phòng. Đây là ngôi biệt thự ở thành phố Giang. Trang Sung, Daniel và Nhíp Sư Hồng đều ở phòng khách. Thấy tiêu khung diễn đi ra ngoài, bọn họ đều đứng lên. Tình hình thế nào rồi? Ngài chỉ huy đã tỉnh lại. Tiêu khung xiễn cất giọng bi thương. Tuy nhiên, anh ấy rất đau lòng. Càng buồn, anh ấy sẽ càng ít nói, lúc nào cũng vậy. Mọi người đều im lặng. Daniel đắn đo một lát rồi lên tiếng. Lâm Tiệm vẫn đang quỷ ở bên ngoài, cô ta muốn gặp ngài chỉ huy một lần. Sau đó sẽ dùng cái chết để tạ tội. Tiêu khung diễn trừng mắt Cô ta còn đến làm gì? Tiểu trôn Trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp của ứng hàn thời Vâng, tiêu khung diễn tháp Thượng tá Lâm từng lập vô số chiến công cho đế quốc Nên tôi sẽ không lấy mạng cô ấy Chú hãy bảo cô ấy đi đi Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Vâng Một lúc sau tiêu khung diễn đi vào Trên tay cầm túi tài liệu Thượng tái lâm đi rồi, trước khi đi cô ta trao lại toàn bộ tư liệu về hành tinh nhỏ mà hoàng đế muốn xây dựng nền văn minh mới. Cô ta cũng để lộ hoàng đế hiện đang ở thị trấn Sa Độ, tiểu chi cũng bị nhốt ở đó. Ánh trăng bàng bạc lơ lửng trên không trung, ngôi biệt thự đã trở nên yên tĩnh. Trang Dung và những người khác về phòng nghỉ ngơi, còn tiêu không diễn, đứng bên cửa sổ trong phòng của ứng hàn thời như mọi ngày. Tình thế trước mắt giống như một tảng đá nặng ngàn cân đe xuống lòng ngực anh chàng người máy. Hoàng đế quá mạnh, ứng hành thời bình thường còn đánh không lại, huống hổ bây giờ bị thương nắng, ít nhất 10-15 ngày không thể dùng sức. Hơn nữa, hoàng đế còn là người tâm tư nhạy bén, mụn dạ thâm sâu. Dù bọn họ giăng bẫy, cũng rất khó khiến hắn mắc mưu. Điều quan trọng hơn, hiện giờ cần chi đang ở trong tay hắn. Hoàng đế vui buồn thất thường, chỉ cần tùy tiện vung tay là có thể bóp chết cô. Tiêu khung diễn nghĩ nát óc, cũng không tìm ra cách giải quyết. Lẽ nào lần này, chỉ có thể để hoàng đế muốn làm gì thì làm, bọn họ phải ngoan ngoãn dưng con chip và kho gen, tạo ra mầm mống tai họa trong tương lai ư. Đang chìm trong suy tư, tiêu khung diễn chợt nghe thấy tiếng động ở phía sau. Anh ngoảnh đầu lại, giật bắn mình khi bắt gặp ứng hàn thời, đang chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy. Tiêu không diễn vội chào đến. Anh không thể xuống giường, vết thương sẽ bị rách toát ra đó. Ứng hàng thời tỏ vẻ yếu, rất yếu. Anh vừa mặc áo sơ mi một cách khó nhọc, vừa lên tiếng. Không sao. Trong phòng nghỉ, chỉ bật một ngọn đèn, chiếu xuống thân hình cao gầy. Cương mặt tiểu tụy, nhưng cương nghị của anh. Điều không diễn can ngăn. Lão đại, em xin anh, anh hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày đi. Em biết, bây giờ anh rất đau. Ứng hàng thời cất giọng hòa nhã. Tiểu John, không biết bây giờ cô ấy thế nào, có chịu khổ cực hay không? Tiêu khung diễn ngây người, không thể thốt ra lời. Một lúc sau, anh thấy ứng hàng thời định xuống giường, anh ta liền đỡ anh rời khỏi giường. Lung xuống tầng dưới, tiêu khung diễn hỏi nhỏ. Nếu không có cách nào, anh sẽ chọn con chip hay là tiểu chi? ứng hẳn thời im lặng trong đầu chưa thẹn lên gương mặt của cô khi đẩy anh vào khe hở không gian. Ánh mắt của cô và nụ cười bi thương trên khóe môi như con dao sắc nhọn từ từ cắm vào lòng ngực anh. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy và tín ngưỡng của mình không có bất cứ kẻ nào cướp mất. Tạ cẩn Hành ở trong phòng nghiên cứu mấy ngày liền, sau khi có được hệ thống máy tính và thiết bị của ứng hàn thời, anh cùng mấy nhân viên nghiên cứu của mình ngày tên mày mò. Đối với bất cứ nhà khoa học nào, đó là một kho báu, chỉ hận không thể một hơi nuốt trọn. Tuy chìm đắm trong công việc nghiên cứu, nhưng mấy ngày nay cũng có chuyện khiến anh phiền lòng. Bộ Quốc phòng nhận được tin, sa mạc ở miền Tây xảy ra cuộc chiến chẳng rõ nguyên nhân và thế lực. Thiết bị giám sát từ trường đặt ở nơi đó cũng phát hiện ra năng lượng dao động bất thường. Điều này có nghĩa là nhiều khả năng cô em gái yêu quý và em dễ tương lai của anh lại vừa giải quyết chuyện phiền phức nào đó liên quan đến người ngoài hành tinh. Tạ Cẩn Hành chỉ biết đợi đến khi bọn họ cần, anh sẽ cố gắng thu dọn tàn cục là được. Trời tờ mờ sáng, Tạ Cẩn Hành chợp mắt trên sofa trong văn phòng. Anh chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục nghiên cứu không sen hư ảo. Bây giờ vẫn còn sớm, nên bên ngoài chỉ có một nhân viên trẻ tuổi đang pha cà phê cho hai người. Tạ Cần Hành đi rửa mặt, chỉnh lại quần áo. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi, anh nói. Anh chàng nhân viên đi vào, sắc mặt có vẻ kỳ lạ. Giáo sư, có hai người tìm anh, một người nói là em dì anh. Tạ Cẩn Hành gật đầu, cho họ vào đi. Một lúc sau, một người có thân hình cao lớn mặc áo gió kín mít từ đầu đến chân, dìu ứng hành thời đi vào. Dù người này cúi thấp đầu, nhưng tạ cần hành vẫn lờ mờ nhìn thấy gương mặt kim loại. Anh ta cũng không có ý định giấu giếm, ngừng đầu cười ngoác miệng với anh. Tạ Cẩn hành giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chấn tĩnh. Phát hiện sắc mặt của ứng hành thời vô cùng nhật nhạt, áo sơ mi có vết máu, anh kinh ngạc hỏi. Sao cậu lại ra nông nỗi này? Ứng Hàn Thời cất giọng ai nấy, "Tôi xin lỗi, đã không bảo vệ tốt tiểu chi, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của anh mới có thể cứu được cô ấy." Tạ Cẩn Hành sững sờ. Ứng Hàn Thời và Tạ Cẩn Hành ở trong căn phòng bàn bạc suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Khung Diễn cùng mấy nhân viên tâm phúc của Tạ Cẩn Hành đợi ở phòng ngoài, bọn họ chốc chốc lại liếc Tiêu Khung Diễn bằng ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa căng thẳng. Anh chàng người máy thở dài một tiếng, khiến họ giật bắn mình. Mặt trời đã lấp ló ngoài cửa sổ, đã gần hành chấm ngơ một lúc mới lên tiếng. Cậu có chắc chắn không, liệu có ổn hay không? Kế hoạch này thật không thể tưởng tượng nổi. Ứng hàn thời từ tốn trả lời. Chắc chắn, khả năng chiến đấu của Hoàng đế mạnh hơn sự tưởng tượng của người trái đất rất nhiều. Mưu lược và tâm cơ không thua kém tôi. Dù các anh có điều động bao nhiêu binh lực đi chăng nữa, e rằng cũng không thể bắt được ngài ấy. Chỉ cách này mới có thể qua mặt được ngài ấy, cứu được tiểu chi. Hơn nữa, biện pháp này cũng sẽ loại bỏ hoàng đế một cách triệt để. Ngài ấy không bao giờ có thể đối địch với chúng ta được nữa. Buổi chiều, bầu trời u ám, mây đen che phủ, căn phòng tối tăm khiến tâm trạng con người càng trở nên ngột ngạt. Nhậm Từ bật đèn, đi đến bên giường Cẩn Chi, đỡ bạn ngồi dậy, rồi đút từng thìa cháo nóng hổi vào miệng bạn. Cẩn Chi lặng lẽ nuốt một cách khó nhọc. Được nửa bát, Cẩn Chi thực sự không thể ăn thêm. Nhiễm Từ cũng chẳng nài ép, lại trên một cái gối vào sau lưng bạn, đồng thời hỏi nhỏ: "Cậu đi được không? Chắc là được." Nhiễm Từ nhòm ra ngoài cửa, trong sân không một bóng người. Cô nói: "Bọn họ đã liên lạc với nhau." Hôm nay, ứng hàn thời sẽ mang con chip và kho gen đến đổi lấy cậu. tới lúc đó, cậu có thể về bên anh ấy. Hoàng đế, chịu tha cho bọn mình thật sao? Cần Chi hỏi. Nhiễm sư không trả lời, Cần Chi ngất nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Dù thế nào, ứng hàn thời cũng là mối đe dọa lớn đối với việc xây dựng đế quốc mới của hoàng đế. Dù có lấy được con chip, chắc chắn cũng không dễ dàng tha cho anh. Hơn nữa, ứng hàn thời cũng không phải là loại người ngoan ngoãn chịu giao nộp con chip. Hai người đàn ông đều biết rõ điều này, vì vậy hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt. Ứng hàn thời, trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng của anh, hy vọng lần này cô có thể về bên anh, không bao giờ xa cách nữa. Trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, rồi một tiêu chớp lé sáng. Thời tiên đúng là bất thường, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra ầm ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên đinh tai nhức ốc. Bóng đèn điện chợt tách ngóm, khiến cả căn phòng tối đen trong giây lát. Một lúc sau, nhiễm dư lần mỏ đi vào, thắp một ngọn nến. Cô an ủi Cẩn Chi. Không sao đâu, nơi này nguyện điện rất chập chồn, chắc là cầu trì lại bị cháy rồi. Hai người ngồi vài phút, bầu trời sáng hơn một chút. Nhiễm dư văn công đang nóng cho bạn. Cẩn Chi uống từng ngụm nhỏ. Chờ đợi đúng là một sự giày vò cả tinh thần lẫn thể xác. Cộc cộc. Cuối cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên, hai người phụ nữ đưa mắt nhìn ra cánh cổng ở ngoài sân. Đây là hang ổ bí mật của hoàng đế nên chắc không có người lạ đến tìm. Cẩn tri đặt cốc nước xuống bàn rồi đứng lên. Nhiễm dư vội dìu cô ra ngoài. Đúng lúc này mưa bắt đầu rơi. Hoàng đế từ một căn phòng khác đi ra, sắc mặt hắn vô cùng bình thản. Tự hồ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhìn thấy hai cô gái, hắn nhếch miệng rồi cất giọng thâm trầm. Vào đi. Ánh cửa từ từ mở ra, ứng hàng thời xuất hiện trong tầm mắt của Cần Chi. Thân hình anh gầy sọc trong chiếc áo sơ mi hơi ướt, gương mặt hơi nhợt nhạt. Viện mắt cẩn Chi ươn ướt, ứng hàng thời nhìn cô, không ai lên tiếng. còn chim và kho xen ở đâu? Hoàng đế hỏi. Xin hãy trả người cho tôi trước. Ứng Hàn Thời nói, hoàng đế cười cười, liếc qua Nhiễm Dư, Nhiễm Dư lập tức buông tay Cẩn Chi, nói nhỏ: "Cậu hãy bảo trọng." Cẩn Chi chậm chậm bước về phía Ứng Hàn Thời, Ứng Hàn Thời liền đưa tay kéo cô vào lòng. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau. Cẩn Chi hít một hơi thật sâu rồi áp mặt vào ngực anh. "Em vẫn ổn đấy chứ?" anh hỏi nhỏ. "Vâng." Cẩn Chi đáp. Trên thực tế, cô không ổn một chút nào, bị thương nặng rồi lại bị bao nhiêu lần điện giật nên toàn thân cô không còn chút sức lực. Vết thương của anh thế nào rồi? Cô hỏi. Anh không sao. Giọng nói dịu dàng của anh khiến cô cảm thấy yên lòng. Bất kể kẻ địch vẫn ở ngay bên cạnh, cần chi ngẩng đầu, mỉm cười với anh. Anh cũng cười, nắm chặt tay cô rồi quay sang hoàng đế. Con chim và kho gen đang ở trong khu rừng bên ngoài thị trấn. Phía tây thị trấn có một cây cầu nhỏ. Vào thời khắc này, cây cầu lắc lư trong mưa gió, còn ở bên dưới, nước chảy ẩm ầm. Ứng hàn thời và cần tri đi trước, hoàng đế và nhiễm sư bám theo sau. người tới mùi thuốc và mùi máu tanh trên người ứng hàn thời. Cần tri bóp tay anh, lo lắng mở miệng. Vết thương của anh nghiêm trọng lắm phải không? Ứng hàn thôi mỉm cười, cần chi thở dài. Khi nào quay về, anh hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, em sẽ chăm sóc anh. Được, anh đáp. Trong lúc hai người thì thằng to nhỏ, hoàng đế trao mày, còn nhiễm sư trầm mặt. Tâm trạng của cô rất phức tạp và đau khổ.